chương đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Trường Hồng Tháp. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay Mời quý vị nghe phần cuối truyện ngắn Mùa cá linh, tác giả Linh Hiền, truyện qua giọng đọc của Thanh Hảo. Mời quý vị cùng nghe. Nói ngồi bên chén trà ăn gửi xuống mắt. Lật qua được lại lá thư của cô, gấy về vẻ trầm ngâm. Bà nội đi chợ chưa về, nó đang lượn quanh cây táo nhỏ trước sân đem quả. Có một anh đem thư đến kêu. "Ông ơi, có thư cô Ngà gửi cho ông bà nè." Nó đón lấy thư, phóng lên sàn. "Nói, thư của cô nè." Nội buông sách, mắt lên, ngó xuống đường. Ờ con hả Tam Lên nhà uống miếng nước đã Cảm ơn ông Con phải đi gấp Lúc rảnh con sẽ ghé Vậy hả Cảm ơn con nghe Tam Không có chi ông ơi Anh ta đi khuất dần sau mé tường đình Thông thả Nội xé lấy lấy phong thư Lật qua lật lại Coi kỹ hồi lâu Rồi kẹp nó vào cuốn sách Nó bồn trồn Tính hoãi bao giờ cô về chơi Vì từ sau kỳ đám cưới Cô già dưỡng về có một lần Nhà vui lắm Cô về Cô dắt nó đi chợ Cô mua sách mới Cô kể chuyện cổ tích Nó có cảm giác như bé lại Và được cưng chiều trong vòng tay má nó vậy Cô đi Nó ngơ ngẩn mất mấy ngày Vì nhớ Thành à Dạ, nó sực tỉnh, ngước mắt, lo lắng nhìn nội. Bữa nào con được nghỉ hè? Dạ, vài bữa nữa nữa nội à. Nghỉ hè con có muốn xuống cô chơi không? À, thiệt hả nội? Mắt sáng rỡ lên, nó không nhìn thấy vẻ buồn râu trong nụ cười của nội. Ừ, cô ngà sắp sinh em bé á. Cô xin nội cho con xuống tiếp giữ em Có đi được không con? Dạ, được Niềm vui của nó hơi trùng lại Nó tưởng được đi chơi, được gặp cô Chứ không ngờ lại có em bé nữa Nhưng không ngại, có em bé càng vui Nó sẽ dạy em chơi, cổng em đi khắp phố Diễn cảnh được đi xa, làm cho nó háo hức Bỗng nội nói Nội cho con đi chơi, phụ giúp cô dịp hè này Nếu con thích ở dưới, thì năm học mới sẽ chuyển về dưới luôn Nhưng nhớ lời nội dặn Con còn nhỏ, phải ngoan ngoãn dân lời cô Dượng Ở phố không như ở nhà với nội Ở nhà có sai quấy, nội chỉ dạy con Còn ở phố, con có sai quấy Vừa phiền cho cô Dượng, vừa không ai răng dạy Dễ hương ngang con Dạ, ừ, mà sao con lại về dưới học chi vậy nội? Nếu con thích ở dưới Vì dưới có nhiều trường, nhiều thầy cô giỏi Nội muốn con nên người Học hành giỏi giang như người ta Như cô ngà con đó Nó há mỏ, tính phản đối chuyện phải xa nội Nhưng thấy nội có vẻ nghiêm trang Nên nó sợ Đi dài bữa thì nó chịu Chứ đi lâu xa nổi Cách chịu không nổi quá Bây giờ ngồi đưa giọng cho em Nó bỗng nhớ lại lúc đó Phải chi mình không chịu đi thì hay quá Bởi vì nó vẫn còn nhớ cô đã đối xử dịu dàng chăm lo cho nó biết bao nhiêu Lúc ở nhà Thì bây giờ phần cô bận chăm sóc em bé Phần nữa làm như tính cô đổi khác Cô hãy cáo gắt với nó bấy nhiêu Còn em bé thì nhỏ xíu Ngủ suốt ngày Mà vậy là đái ỉa Không thì e oe khóc Cô Dượng không cho nó ẩm Sợ gãy xương em Nói chi tới chuyện Cổng nó đi chơi Như nó từng nghỉ lúc ở nhà Thậm chí Đưa giọng cho em Cũng phải khe khẽ Chứ không được đánh bỏng Nó cảm thấy tù túng Chỉ được cái buổi trưa Cô dự ngủ, cho nó coi nhà, được lấy sách ngồi coi suốt buổi là nó chịu. Em ngủ hoài trên giọng, ngồi đưa kiểu này, nó cũng buồn ngủ nữa là em. Có lúc muốn em dậy hỏi chuyện ầu ơ, nó dừng giọng, dạch mắt em cho nó thức, mà em lại cứ nhắm tịch lại, ngủ nữa. Chán ghê! Ấu ơ... Bông xanh mà lá cũng xanh Em đi cấy lúa Ồ oh, ơ Em đi cấy lúa Cho anh nhổ bàn Dí dầu cầu gián đóng đinh Ờ oh, cầu tre lắc lẻo Cầu tre lắc lẻo Gặp nghền khó qua Khó qua mẹ dắt con qua Giỏi Nó giật mình nhìn lên Cô mới hiện ra như có phép thần Cô cầm lấy dây giỏng Con giỏi lắm Biết ru em hay quá chừng Nhưng con phải nhớ đừng đưa giỏng cho em mạnh quá Nói chóng mặt Con chỉ đưa nhẹ nhẹ Ru em khẽ thôi là đủ Thôi để cô đưa giỏng em Con đến đằng sở dưỡng làm việc Nói với dưỡng về cho cô nhờ công chuyện ngang con Dạ Nó rời cánh giỏng Lồn côn đứng dậy Chỗ dưỡng làm việc nó biết Có một cái tivi và một dàn phím bấm Nó có đến vài lần Dưỡng đưa ngồi cùng một chú khác Trong tay cầm một hộp gì trăng trắng Bấm lia lịa Rồi ngó lên tivi Cười hớn hở Nó bước đến bên Thưa Dưỡng, cô nói Dưỡng về cô nhờ công chuyện Gì? Cô nói Dưỡng về cho cô nhờ Nhờ gì? Dẹp, nói Dưỡng còn bẩn Dạ Nó toan chạy về Thì người bạn của Dương nói Mày không về coi nó nhỡ gì Tao cũng nghỉ chơi Đợi một lát được Dương đứng được Ờ, thế mày đợi nha Tao về chút xíu coi làm sao Ôi, vợ với con Mày kỳ ghê Kệ tao, mày có vợ đi rồi biết Tự mày muốn cho ai biểu Vậy tao mới giải Thôi, để tao phóng về chút đã Dượng đâu quẩy quải ra khỏi cửa Còn bạn của Dượng cũng đứng dậy Dương dai ra sân Rồi đi đâu mất Nó vẫn đứng giữa cửa Ngơ ngát nhìn trên màn hình Đèn vẫn nhấp nháy Nó bước lại gần Thấy hình một thằng người dơ chân Chực chạy lên một cái hang Nó muốn tắt cái đèn xem thử Đèn ấn đại một lúc nào đó Ai dè Đèn không tắt Mà thằng người nhảy xuống cái lỗ Quảng quá, nó bấm đại một nút khác Thằng người chui vào một hang nằm ngang Rồi chạy lên một bậc thang, chạy hoài Nó sợ hãi bốn thằng người dừng đại chỗ dưỡng nó Để đứng lúc nãy Mà không biết bấm nút nào khác nữa Thoát một cái Thằng người bị một cái dây treo lên lũng lẳng Hết hồn, nó toan quay ra để về nhà Bỗng thấy dưỡng Ái chà, mày còn đây hả mày? Sao chưa về? À, thằng này phá máy hả mày? Ai cho mày chọc vào đây? Hả? Ai cho? Bị nổ quá Mặt tái mét, nó lắp bắp Con xin... Xin dưỡng dưỡng tha... tha Tha nè, tha nè Dưỡng tứng tóc Sáng cho nó hai sáng tóe lửa Rồi đẩy nó ra khỏi cửa Nó ngã sắp xuống nền ngạch riêu phủ Đào điếng Lôn côn bò dậy Nó càng nhắc về nhà Cô đang cho em bú trên giường, giật mình Sao mặt mày người con lại thế kia? Nó tựa cửa, rồi ngồi xẹp xuống Hòa khóc nức nở Cô đặt dội em xuống, chạy ra nắm tay nó Sao con? Ai đánh con hay bị té? Xế cả môi rồi nè, ai đánh con? Nó càng khóc dữ hơn Em bé cũng cất tiếng eo eo trên giường Cô nó lốn cuốn, trở lại giường bòng con Rút khăn lao mặt cho nó Mặt cho cô hỏi thăm đủ kiểu Nó không chịu nói Chỉ khóc hoài, ti tỉ Dường như nước mắt từ bé Bây giờ mới chảy tuôn ra như thế ấy Nó ngồi bên cửa Nhớ ông nội Nhớ cả lời nội dặn Ở phố người ta Ông chưa hề la rầy mắng mỏ nó Nói chỉ tới đánh Bà ngoại càng không bao giờ Nó chỉ đánh nhau với trẻ con Mà đánh, mà đánh nhau thì nó không khóc Nó muốn về với nội Nội thương nó Nó ngồi mãi bên cửa Mặt cô lấy quay với em Với nồi cơm Rồi lấy quay vỗ nó ăn Nó hổng thèm Một lúc dưỡng về tới Dưỡng hầm hầm Hứ một cái trước khi vô cửa Cô nói Nó bị té hay ai đánh mà em hỏi nó không nói. Chọc bị té chứ gì. Phá hoại. Nó phá gì vậy? Phá máy chứ gì? Em biểu nó đi kêu anh. Anh về. Quên mất mấy còn mở. Ông ở lại. Ông dọc phá. Chết. Có hư gì không anh? Chưa sao. Hư còn sửa được. Nhưng anh bực là bực cái tật quẩy phá của nó. May quá. Chưa hư thì không sao. Thôi. Con lại ăn cơm đi Nó ngồi im không nhúc nhích Nước mắt mắt vẫn chảy dài trên má Nó muốn về nội Muốn về nội Nội nằm trên bộ gián Cũng sách mở ướp xuống ngực Im khe Nó rón rén lại gần Nội ngủ Nó rón rén trở ra Bỗng giật mình Con Hả Thạnh Giá Con mới về hả? Dạ Con về với ai hay một mình? Dạ Nó nghe cay trong sóng mũi Lại đây nội biểu Nó nhẹ nhẹ bước lại cái ghế bên bộ chán Sao vậy con? Nhìn vào nội nè Có việc gì mà con về một mình? Nó hòa khóc nức nở Đã hai bữa nay Nó không chịu ăn cơm Cô ép nó uống sữa Nó chỉ uống một chút Rồi đòi về với nội Cô giữ lại không được Sáng nay Cô mua cho nó hai đòn bánh tét Rồi chở nó ra bến tàu Mua vé Dặn nó đi cẩn thận Giao nó phong thơ rồi mới về Trong dòng thổn thức của nước mắt Nó kể lộn xộn Rồi rút phong thơ trong túi đưa cho nội Nội ngồi dậy Biểu nó đi lau mặt Rồi đeo kiếm coi thơ Dẻ trầm ngâm nghĩ ngợi của nội Làm cho nó lo Không biết phong thơ cô nói gì Cô có biểu nội trả nó về Không cho đi học không nữa Nội gọi Con à Dạ Lại bên nội biểu Mấy bữa nay nội nghe trong mình mệt mỏi Mà nội con đã đi hốt thuốc bắt về cho nội rồi. Nội tính kêu con về, dặn dò con một chút. Nếu chẳng may nội có chết đi, Cũng còn yên tâm một phần. nay con đã về đây, nghe nội nói nè. Con sanh ra đời, thiệt bơ vơ côi cút. Cha con bỏ đi biên làm ăn, Má cũng bỏ đi xa buôn bán. ngoại thì già, còn nội... Chắc không ở với con được mãi còn phải nhớ lời nội nói đây sống ở đời phải có nhân nghĩa trí tính không có bốn đứa ấy thì coi như người bỏ rồi còn biết thương đấy thân lo mà học lấy ít chữ có kiến thức có khoa học có học mới khỏi kiếp người ngu tối tôi m con à sau này nỗi có mất đi Con hãy về ở với mẹ con Dẫu sao thì mẹ con cũng thương con hơn cả Còn bà nội Thì sẽ ở với cô Dưỡng Con không theo bà nội được đâu Không nên làm phiền người khác Giả lại Lương cô Dưỡng cũng chỉ đủ nuôi bà nội Và các con của cô Dưỡng Cũng hột rồi Con hãy nghe nội nói cho hết Con về ở với má Cũng ráng mà đi học nghe con Ngoan ngoãn Ở hiền gặp lành con ạ. Nội tí không khỏe để sống với con lâu hơn. Thôi, con xuống bếp coi có việc gì thì làm đi, nội nghỉ đã. Nó tức tối vừa khóc vừa xuống bếp. Nó ngã lưng xuống bổ dán. Nó thấy nội kéo khăn rằn lên chùi mắt. Ôi chao, sao mà nó thương nội quá chừng. Và dường như nỗi của nỗi cũng thương nó nhất đời. Nó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bếp lửa liêu siêu, đẩy củi. Càng nghĩ càng khóc. Sao nước mắt ở đâu nhiều vậy không biết? Thành à! Nó tròn tỉnh. Thì ra nó ngủ gật bên bếp lửa. Bà nội về. Còn mới về hả? Ủa? Có nấu thuốc cho nội hả? Tránh ra, tránh, mau cho nội coi Trời ơi, thôi chết rồi, con ơi là con Quảng hồn nó quỳ xuống đất Sao vậy nổi có gì vậy nổi Con ơi, thuốc cạn hết tới đái rồi Ai biểu con nấu, vừa nấu mà vừa ngủ gợt nữa Vậy, vậy mình cháy nước khác vô Không được, sắc thuốc người ta cử cháy nồi Cháy như vậy là bệnh không bao giờ hết Người bệnh chỉ có chết mà thôi Ôi trời Nó đảo đảo sụp xuống Bà nội phải đỡ nó vậy Rồi lật đật đi lên nhà trên Lại chỗ vàng trở xuống Còn đừng nói với ông Để bà nội thay than khác sắc lại Ông có hỏi Nội phải nói khác đi cho ông yên tâm đó Thuốc ông nội cũng không uống được cháu cũng không ăn được Ông chỉ uống nước xăm dài muỗng Nó ngồi bên ông nội trong Để bà đi đánh điện gấp cho cô dưỡng về Nó chỉ trực khóc Khi nghĩ đến nồi thuốc đã làm cháy Nhưng sợ ông thức giấc Nên ráng kềm nước mắt Chủ tấn bà con xa với nó Kêu nội bằng cậu Rón rén lại gần Dòng ông nội ngủ Rồi lại rón rén xuống sân Nó nghe có tiếng thi thào. Cậu yếu lắm. Không biết bởi đi vắng đâu rồi nữa. Kêu tà nhỏ xuống hỏi Nó ngoảnh ra nhìn. Chú Tấn ngoắt nó xuống. Ông nội có ăn được gì không con? Dạ không. Bà đi đâu? Dạ đi kêu cô dưỡng con về. Ừ phải. Bà có về. Nói chú Tấn đi ngã gòn rồi ngang con. Dạ. Nó trở lên bên cạnh ông nội, nghĩ bung lung. Chú Tấn nói đi ngã gòn. Ngã gòn là làm chi cả Kế đến là thiếm tư, chú Út, ông Bảy đến thăm. Ai cũng rón rén lại dò một cái, rồi lại rón rén lui ra, dẻ mặt buồn thiêu. Một lát, ông nội mở mắt. Thành à? Chá, cô dưỡng con đã về chưa? Thưa chưa nội à, bà đi điểm về chưa? Dạ chưa. Nội đã biểu đừng kêu réo đứa nào về hết. Nội biết khi nội chết, chẳng có mặt đứa nào bên cạnh cả. Chỉ thương con và bà nội bơ vơ. Nó sụp xịt khóc. Nội nghỉ một lát rồi quay ngang mặt vô dách. Con đi ra ngoài đón bà nội về cho nội biểu đi con Dạ Nó ngoan ngoãn đứng lên Nó còn bé quá Nên đâu nghĩ xa hơn Việc nội sai nó đi được Bởi vậy Khi cùng bà nội từ bưu điện tức tả chạy về Thì đã nghe tiếng khóc gian nhà Nó chạy tốc vào Chẹt đám người bu quanh Để ướp mặt trên ngực ông nội Nội ơi nội à Sao nội biểu con đi chi vậy? Nội bỏ con đi chi vậy? Nội ơi! Nội à! Nó tóc biến giấy đặt trên mặt nội. Trong nội vô đang ngủ sai. Người ta nhẹ nhàng gỡ tay nó, đẩy biến giấy lại. Để nội ngủ yên con. Rồi lôi, rồi đẩy nó ra ngoài. Nhà đầy người. Thằng nhỏ lũi thủi ra góc me lão, mé nước sau hè, ngồi ủ dột. Đời đây đã bao lần nó ngồi nhớ về ngoại và anh, về mùa cá, bùa lúa, ở một giang sông nhỏ. Bây giờ đó là nơi yên tĩnh nhất trong nhà, để nó ngồi yên lặng, tưởng nhớ đến ông nội. Người vào người ra, nó thấy qua mạng nước mắt, mờ ảo, lặng lẽ rơi. Chắc nước mắt đã chảy hết lúc ấy, nên khi người ta đem ông nội đi chung, mắt nó không khóc được nữa. Ngồi dưới chân hòm, nó đờ đẩn nhìn dòng người khóc lóc, nỉ non theo sao. Sao mà người ta kêu khóc lắm thế? Ông nội chẳng cần nhiều nước mắt như vậy đâu. Nó mơ hồ, cảm thấy ông nội cần một cái gì khác qua những lời sao cuối. Ừ, chắc chắn là một điều gì khác Nên mới biểu đó đi kêu bà Để nhẹ nhàng ra đi như thế Bà nội đang ngủ thiếp trên bộ gián Má lo nấu cơm Cô dưỡng soạn đồ để trả nó bồng em ra sau hè chơi với cây me lão Nơi này đã thân thuộc với nó quá chừng Ở đây có ông nội hiền từ, nhân hậu Yêu thương nó vô cùng Ở đây nó được đi học, được biết chữ, được dạy cho lẽ sống, nhân nghĩa, trí tính. Mặc dù chưa hiểu hết những điều ông nội dạy, nhưng nó tin là ông sống theo lẻ đó, nên nó cũng sáng để nội vui lòng. Ở đây chắc mình phải chia tay để đi đến một nơi nào mới. Nơi nào chưa rõ, nhưng chắc không được cùng lão me này soi bóng bên dòng nước nữa. Nó trải manh chiếu rách với gốc me Đặt thằng bé ngồi xuống Rồi trầm ngâm nhìn lên tàn me xanh cốn Đầy lưu luyến Nó nhớ những ngày mới tới đây Nó thường ra gốc me này soi bóng mình trên nước Mà thả hồn về một gian sông thơ ấu Đó là những ngày nổi cầm tay nó Dạch nét thẳng nét ngang đến mỏi như Những ngày đầu tiên Nó đọc chạy chữ Những ngày nó được điểm mười Lần nào nó cũng ra gốc me này mà chia sẻ như với một người bạn tâm giao. Xa nó, bây giờ phải xa bao kỷ niệm nơi này. Nước mắt trào ra, nó kêu nho nhỏ trong miệng. Nội ơi, nội à, về với con đi nội ơi. Lòng thầm mong nội hiện lên như có phép màu. Đứa bé nhòi người Nhặt chiếc đá dưới chân Ngẫn lên nhìn nó Cũng hậm hữ muốn khóc Nó thấy lẻ loi quá chừng Ghiềm lòng không được Bật nức nở Đứa nhỏ cũng oa lên theo Như ai ngắt giáo Cuộc chạy ra Ẩm sóc em lên lo lắng Sao vậy Làm sao các con cùng ca hát vậy, vậy? Hở Thanh Em có té không Thôi đến đi con, đến rồi mẹ thương Cô vuốt dè nợ nỉu đứa con của mình Rồi bồng nó vào nhà Mặt nó với nỗi nức nở côi cút bên gốc me già Má nó gọi vào ăn cơm Dọn dẹp xong, má thắt thêm cây nhan Lại trước bàn thờ nội Rồi chấm trà bưng lên bộ dáng Má à, má uống nước trà đi Ừ Để ra cho má Má à Bữa nay cúng ba xong Con tính thưa với má Ngày mai cho con về bển đi cho kịp ngày Ừ Chuyện buôn bán bỏ lâu không rẳng Con đi Nhớ ngày cúng thức Cúng tuần cho ba nhớ về nghe Dạ bà con tính thưa với má Cho thằng ba nó theo con luôn Đặng con đo liệu cho nó Cở này con đi, đi mỗi tháng có một lần thôi Con lo cho nó được Con để nó ở với má ít lâu Để nó học xong lớp 2 đã Đây rồi vợ chồng em con cũng về dưới Con một mình má Cực lắm con à Con cũng tính vậy Nhưng má ở một mình lâu không nên má à Cháu còn nhỏ Má thì già yếu Để cúng thức cúng tuần cho ba xong Má về dưới với mấy em cho vui lúc tuổi già Con thằng nhỏ rồi sẽ đi với con Lúc này con lo cho nó được, bà má. Bà nội thở dài, im lặng. Cô dưỡng cũng ngồi yên, nghe thạch sùng chắc lưỡi trên dách. Nó ngồi dòm qua bóng đêm đen đặc bông lung, lát đát mưa. Mùa mưa đã bắt đầu rồi. Nước đỏ lại sắp đổ về, cuốn theo bao nhiêu là phù sa, sát cây, xác đá. Ông nội kể, đó là lúc Thủy Tinh dâng nước lên trả thù hàng năm. Cuộc chiến giật lộn cho đến lúc thù bé bét. Thủy Tinh rút lẹ để binh hùm tướng cá theo không kịp mắt lưới mắt đăng, mắt đó mà nộp mạng cho con người. Ôi, nó nhớ cái giọng trầm trầm ấm áp của ông nội đã kể cho nó nghe bao điều nhân nghĩa, bao nhiêu là chuyện về con người ăn ở có đức, có nhân, Được Phật trời phù hộ Ông nội ơi Mũi nó cay cay Bí mắt nó nghe nặng dần nước mắt Bỗng nó giật mình nghe tiếng dượng Con thấy chị hai tính dậy phải má à Chị cứ để nó ở lại với má ít lâu Cúng kiến cho ba xong Má bán nhà xuống ở với tụi con Tụi con lo cho má lúc tuổi già Còn thằng nhỏ học hết năm nay Chị hay lo được thì cho nó về bệnh Để nó học tiếp Vậy được không má? Nội im lặng một chút Mới khẽ nói Ừ Các con tính vậy thì má nghe theo Chứ Thôi má đừng khóc nữa Má mà bệnh luôn là tụi con đi Không nổi đâu Ừ thôi Má không khóc đâu Yếu ớt Câu nói của bà chìm vào im lặng Chật triểu trên đôi da già nua Cô đơn dưới ánh đèn lù mù Làm nó xót thương cay đắng Ngoài trời Mưa đang rất hột và bóng đêm đen đặc Nó lết lại bên chân nội Nằm xuống bên cạnh Nằm lấy bàn tay khô héo rã rời của bà Trong đôi tay non nước bé nhỏ của nó nép mình bên, bên bà Nó cảm thấy ấm áp Dứng dàng hơn Dường như có tiếng nước dỗ trong đêm Thằng bé thiêu thiêu ngủ Mơ thấy mình phơi đậu đi trong mưa Trong nước đổ Ôm một con cá linh thật to trong tay Dãy bạc lấp lánh Mùa mưa Mùa nước lại về Mùa cá linh Lại sắp về rồi thân mến, mùa mưa, mùa nước nước, mùa cá về sự dần xoay của thiên nhiên cứ thế mà tuần hoàng phần đời nhỏ bé của đứa trẻ có mẹ còn cha mà tưởng trực mồ côi, cơ cực ấy cũng đeo đẳng ký ức về những mùa cá đã già đang về. Đến đây chương trình xin khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe, mến chúc quý vị một đêm ngon giấc thân mến chào tạm biệt